các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho đất nó lún xuống thật là chặt nha. Nếu không á, chỉ có một trận mưa là đất nó lún xuống ngay à. Tôi tôi không muốn để lại một dấu vết gì hết. Đây này, còn cái số đất dư, tôi nhờ hai hai anh múc rum đem lại đổ xuống cái cái hố cạnh cái cây ổi giùm tôi. Hai anh em cùng gật đầu, diễm lại chỉ vào nhà và nói thêm Hai anh có thấy là cái cái bàn ping pong dựng ở vách tường kia không? Lát nữa đó, tụi nhờ hai anh khiêng ra, đặt lên cái chỗ đất mới này này. Rồi đem cái lò nướng barbecue đó để lên trên. Nói chung là đừng đừng có để lại vết tích gì khiến cho người ta nghi ngờ hết nha." Dứt lời, Diễm quay vào nhà, Ramon ngừng xúc đất, ngẩng lên bảo Fernando: "Con mẹ này tính toán chu đáo thế, thì rõ ràng là đã âm mưu giết chồng từ lâu rồi chứ không phải là tai nạn." Fernando nói xuôi theo, cũng có thể. Ramon kết luận, bởi vậy em thấy anh tính con mẹ nó có hai ngàn một người vẫn là còn rẻ quá, đáng lẽ phải đòi thêm. Fernando cười, mày nói chuyện lanh quanh một hồi rồi cũng vẫn lại quay về cái đề tài cũ là tiền. Cả tuần nay tao với mày ngồi nhà, hôm nay mới có mấy tiếng đồng hồ mà ôm về bốn ngàn. Bốn ngàn, như thế là đủ lắm rồi còn gì nữa. Trong khi hai gã súc đất lấp huyết ngoài sân thì trong bếp Diễm cũng hì hục lau cọ sàn nhà. Nàng bật hết mọi ngọn đèn cố nhìn cho rõ đừng để sót vết máu nào của tường đêm qua chảy lai láng trên nền gạch. Lau xong sàn nhà, tất cả khăn lau, nùi rẻ nàng đều bỏ vào cái bao rác để lát nữa đem ra đốt sau nhà. Diễm đứng thẳng người nhìn lại sàn nhà và các học tủ bếp một lần nữa sau khi lau thật kỹ bằng xà bông và thuốc tẩy. Bỗng có tiếng Fernando gọi từ ngoài hiên. "Kiss me, ma'am, mời mời bà ra đây." Diễm vội chạy ra, hân hoan thấy hai gã đã làm đúng tất cả những điều nàng căn dặn. Nàng đi mau lại chỗ chôn tường, cái lò bạc Bakewell đặt trên cái bàn ping pong, không ai có thể hình dung mới lúc nãy còn là cái hượt chôn người vừa nằm xuống. Fernando còn cẩn thận xúc vài miếng đất khô lẫn với cỏ khô rắc lên miếng ván, khiến ai cũng tưởng cái lò nướng đã đặt ở đó từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện êm xuôi, Diễm thở phào nhẹ nhõm. À, thôi. Cảm ơn hai anh nhiều lắm. Hai anh vào nhà rửa tay đi. Tốt lắm rồi. Hai gã vô buồn tắm một lúc rồi quay ra, Diễm đã để tiền sẵn trên bàn, chào cho Fernando và dặn. Cảm ơn hai anh một lần nữa. Đây này, tôi tặng thêm mỗi người 500, tức là 2 ngàn rưỡi, tổng cộng là 5 ngàn. Nhưng mà tôi xin nhé, tôi xin hời anh tuyệt đối giữ bí mật nhé. Fernando nhận tiền cảm động đáp. Cái này thì xin bà an tâm. Anh em chúng tôi không đến nỗi khờ khảo mà nói cho người khác. Chẳng lẽ chính mình lại hại mình hay sao? Diễm vẫn nhấn mạch. Thì chỉ sợ là các anh vui miệng thì kể cho bạn bè thôi, hay là nhiều khi cái lúc say sưa rồi đâm ra bất cẩn. Ramon chen vào. Anh em chúng tôi không biết uống rượu và đừng lo. Tiến chân hai gã ra cửa, Diễm bảo Fernando, "Ô chú chết, à anh, anh anh anh, anh cho tôi số phone được không? Cần gì thì tôi kêu trực tiếp, khỏi phải ra Home Depot tìm người." Fernando móc bóp lấy ra tấm danh thiếp trao cho Diễm rồi nửa đùa nửa thật bảo bà cần làm việc gì khác á thì bà hãy kêu chúng tôi chứ nếu mà lại đào huyệt chôn người thì xin bà đừng kêu. Diễm xoay nắm cửa cười buồn đáp. <cười> Nhà này bây giờ thì chỉ còn có bộ mình tôi thôi. Muốn chôn thì cũng đâu còn ai để chôn nữa đâu. Thôi, ok, goodbye. Fernando định nhờ Diễm trở ra home depot tụ điểm gặp gỡ đồng hương ở lẩu, nhưng biết Diễm đang tăng gia bối rối nên lại thôi. Trời bắt đầu nắng gắt. Hai anh em vừa đi bộ dọc theo lề đường, vừa bàn tán những ngày tương lai của Diễm. Ramon cười bảo anh. Bà ấy đang cô đơn, anh nhắm vô nổi bà ấy không? Em thấy rõ là bà ấy có cảm tình với anh đấy. Hay là anh nhào vô đi, vừa có tiền xài, vừa có giấy tờ hợp pháp để ở lại. Fernando cười đáp. Tao lấy bà ấy, rủi mai kê bà ấy giết tao, rồi bà ấy cần đào huyệt trôn tao thì bà ấy mướn ai? muốn mình mày đào không nổi đâu, mệt lắm. Cả hai cùng cười lớn và bước đi trong cái nắng oi nồng rất khó chịu, nhưng đó là một ngày vui rất hiếm hoi trong đời hai gã bởi trong túi mỗi đứa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net